các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thể che phía bên trên ghi cao già bí tịch nói tiếp: Bí tịch này là ta may mắn có được, cũng nhờ đó mà biết được trên đại việt vẫn còn tồn tại những âm huyệt mà ngày còn tại thế cao biên đất lập ra, nhằm trấn điểm long mạch triệt tiêu đi long khí của nước nam. Ngoài những thứ đó ra, phía bên trong bí tịch còn lưu lại rất nhiều tinh túy huyền pháp của hắn. Bản thân ta thiên phú có hẳn, chẳng thể nào thăm thấu tất thầy, thật là đáng tiếc. Trang pha từ lâu đã tập trung quan sát bố cục của đại trận. Hắn chẳng để tâm tích sự việc xung quanh. Nhưng mà đến khi nghe Mã Lân nói đến đây, thì toàn thân nên là bị xét đánh. Hắn run dậy đưa mắt kết nhìn cuốn thẻ tre ở trên tay của Mã Lân. Tờ trong đáy mắt của Trang pha lé lên một sự khao khát. Có lẽ cuốn cao gia bí tịch này, hắn biết và cũng có lẽ hắn bỏ ra không ít tâm tư để tìm kiếm nó. Trương Phàm mới mần nhìn chằm chằm vào cuốn thẻ tre phía bên kia Thiên Minh thất hử lên một tiếng. Dù sao cũng chỉ là thiếu huyền phàm của Phong Thủy sư, đem cho đám mồ kim giáo úy hay là thầy tướng số kiếm cơm giữa đường, sư phụ cũng đừng cho đó là chân quý. Uyên pháp của Tường Thanh phái chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm, không lẽ lại không thể so sánh với thứ sơ đẳng trong cuốn thể chè cũ nát đó. Thiên Minh nói đoạn thì liền cười dài đắc ý, chỉ có đều tiếng cười của hắn vừa vang lên chưa được bao lâu, thì bản thân đã cảm thấy một cỗ sát khí âm lãnh bủa vây cơ thể. Thiên Minh thời gian qua tu luyện cũng tiến bộ không ít, biết cảm nhận của mình tuyệt đối chính xác. Tây Phàm hắn đè chặt linh truy hất kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn nháo nhác xung quanh. Hắc quỷ già xoa thấy Thiên Bình cư xử lạ lẫm như vậy thì cần trọng đánh giá xung quanh, hồi lâu phát hiện rất điều gì mấy nhỏ rộng ngoài. "Thiếu chủ nhân, người sao vậy?" Thiên Bình nghe à hỏi thì không đáp, cổ sát khí vừa nãy bùng nổ thoáng chốc rồi vụt tắt, khiến trong hắn sững hãi trong lòng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua phía của chăn pha, chỉ thấy vị quốc sư trẻ tuổi kia đang nhìn mình, khóe miệng lại cong cong nở một nụ cười khó đoán định. Ý tứ của Thiên Minh âm trầm nuốt nước bọt bây giờ mới nhỏ giọng nói với Hắc Quỷ Giả Xoa. Ta thấy kẻ này bất hiền, người lưu tâm đến hắn một chút. Hắc Quỷ Giả Xoa từ ngày được Mã Lân phái tới để giúp Thiên Minh, sớm đã có sự gian xảo cộng với vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn thu hút, hiện tại à còn nghe lời của Liên Minh hơn là lão già thượng thành phái. Ngai Thiên Minh phần phó ti hắc quỷ dạ xoa liền gật đầu, ánh mắt cũng lướt trên người của Trưng Pha để âm thầm đánh giá. Đám người quan sát đại Trần Huệ Tâm nhiếp hồn thuật hồi lâu, mà lần mới lên tiếng hỏi Thiên Minh về tiến độ hoàn thành lớp mã ngũ khí. Thiên Minh nghe vậy thì lớn tiếng đáp Ngày sư phụ giao phó còn không dám trễ nải, âm huyết đã tìm đủ chỉ cần thúc đẩy huyết khí, hòa nhập cùng bốn luồng khí tức còn lại. Không đến một ngày nữa lớp màn ngũ khí kia triệt tiêu chứng khí trên bề mặt đại trận, đến khi đó chúng ta có thể tiến vào trong tâm trận được rồi. Rất tốt, tất đợi ngày này đã quá lâu. Mắt lần nghe Thần Minh nói như vậy thì vô cùng vui vẻ. Lão liếc nhìn về phía Trương Phá, định bồng giải thích qua một chút thì nhận ra thần tình của Trương Phá bình thản, cứ như hắn đã sớm biết được điều này. Có chút nghi hoặc Mã Lân liền lên tiếng hỏi, "Quốc sư đâu biết sự việc trước mắt dường như không có chút thiếu kỳ thì phải?" Trương Phá nghe thế như vậy thì liền cười mà đáp, "Nào có, thường thành phái các vị đã sắp xếp đâu vào đó." tất còn việc gì phải nghi ngại, dù sao thì thiết cục này cũng là các vị khổ công bố trí, mà truyền tăng nghe thật các vị không phải là được rồi sao?" Câu trả lời của Trương Phạt tuy không hoàn xóa lớp đờ nghi hoặc trong lòng của Mã Lân, nhưng mà cũng khiến cho hắn không quá để tâm tới thái độ của Trương Phạt nữa. Gật gù mấy cái lễ lệ, Bấy giờ lão mới để ý tới ngoài đám đồng tử đang bị chói chặt trên cột gỗ, còn xuất hiện một thiếu niên. Vừa liếc mắt lão đã đoán ra người này có lẽ chính là kẻ mang trong mình âm huyết chi linh, át chủ bài của thượng thành phái trong việc thu phục xương cuồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net